không can dự làm gì nữa. Jimmy quát ức gằn giọng, tôi sẽ qua nhà bà. Bà đừng nói gì cả. 6 giờ tôi sẽ có mặt. Gắt phone rồi, hảo khoan khoái mỉm cười, ngó ra cửa sổ bên hông văn phòng. bàn tay nàng cầm bút, gõ nhịp đều đặn trên chắp giấy đặt trước mặt. một phút sau, hảo đã lật sổ điện thoại tìm số và gọi phone cho người thứ hai.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 Bước xuống rồi ngoắt tay Gọi Phan ra ngoài Ghiêm mặt hỏi Bà xã ông có nhà không Phan lắc đầu chú mắt ngơ ngác đáp Không Bái đang ngoài văn phòng Có gì không Ông cần gặp bái à tuấn nhấn mạnh Tôi gặp bái làm gì Giờ vậy tôi hỏi Là vì vợ ông Vừa điện thoại cho thằng Tâm Bảo nó chiều nay Sang nhà ông ăn cơm Lúc 6 giờ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 Ngồi bẹt xuống thẻm Quên cả tuân Đang đứng ngoài lề đường Mãi đến khi tuân Mở cửa xe Và chào từ dã, Anh mới ngẩn lên Và rã rời vẫy tay Rồi anh đứng dậy Đẩy cửa bước vào nhà Hậu và Hiên vẫn đang cặm cội ở quầy bếp Vừa làm Vừa kể chuyện quê nhà Lâu lâu cười khúc khích với nhau Phan đến sau lưng